Bữa tối được tổ chức ở nhà hàng Hoa Đình gần Đại học An Nguyên Đây là nhà hàng sang trọng do người Đài Loan kinh doanh Theo lý thuyết người Phúc Kiến Đài Loan Sang An Nguyên không nhiều Nhưng có lẽ hiếm nên quý Hoặc là nói quần An Đô Chỉ có nhà hàng này là món Đài Loan chính cống Vì vậy ở đây hấp dẫn không ít khách tới Lần đầu Cao Đông ăn món Đài Loan Một loạt món đồ do đầu bếp nhà hàng nấu Hơn nữa còn có mấy món như canh tôm Món nát nhẹ là bánh xuân và mắt phượng Buổi này Khả Đạt, giảng viên hướng dẫn của Thà Tranh Dương, Bùi Hoài Viễn, là học có tiếng ở Đại học An Nguyên. Trông qua người này cũng không hề tỏ vẻ kiêu căng lạnh nhạt như Cao Đông Nghị, cách nói chuyện khá thân thiện khôi hài, điều này làm Cao Đông càng tôn trọng Bùi Hoài Viễn hơn. Thà Tranh Dương, học ở lớp nghiên cứu sinh kinh tế của trường, bình thường y không có nhiều thời gian tới lớp, nhưng Thà Tranh Dương mỗi lần đều xin nghỉ đàng hoàng, y cũng giữ được tính tình tôn sư trọng đạo. Đây cũng là điều làm Bùi Hoài Viễn có ấn tượng tốt đối với Thái Trăng Dương. Bùi Hoài Viễn có chút kinh ngạc khi Thái Trăng Dương mang theo một cậu thanh niên tới cùng. Mới đầu còn nghĩ đó là cháu của Thái Trăng Dương. Bùi Hoài Viễn biết thư ký của Thái Trăng Dương nhưng sau đó mới phát hiện hai người xưng anh em quan hệ có vẻ thân thiết. Nhất là khi nói đến việc phát triển kinh tế trong nước, Bùi Hoài Viễn mới cảm thấy Thái Trăng Dương mang cao đồng tới là có mục đích mặc dù cao đông rất cẩn thận về cách dùng từ nhưng bùi hoài viễn không tốn mấy công sức đã tìm được ý tưởng mới mẻ của cao đông một loạt vấn đề như cuộc lui dâng tiến cạnh tranh trong các ngành sản xuất các ngành kinh tế quan trọng nhất sẽ do tập đoàn nhà nước nắm giữ những quan điểm này ở hơn mười năm sau là rất bình thường chẳng qua nhưng nằm trên bàn thì nó lại là quá hoang đường đừng nhìn đây chỉ là trong mắt người bình thường Nhưng đối với một chuyên gia kinh tế nổi tiếng Cả tỉnh An Nguyên Thì lại như trúng một cơn đại hồng thủy Nó đánh mạnh vào suy nghĩ của Bùi Hoài Viễn Cả đồng cũng hiểu Quan điểm của mình Khiến vị chuyên gia Bùi Hoài Viễn này phải suy nghĩ Nguyên nhân chính là Hắn sớm nó đa phương hướng phát triển kinh tế của quốc gia Nói lịch sử thành quan điểm của mình Nhưng lúc này lại rất dễ dẫn đến phòng ba Cũng may hắn Chỉ là một nhân vật nhỏ bé Nếu quan điểm này do chuyên gia như Bùi Hoài Viễn nói ra Thì sợ sẽ khác Khi Cao Đông đi lấy rè Bùi Hoài Viễn nhìn theo và nói Tránh Dương Cậu ta làm gì vậy Là sinh viên của Đại học An Nguyên Thái Tránh Dương cười nói Ồ Khóa nào vậy Bùi Hoài Viễn nhướng mày nói Thái Tránh Dương cười Bùi Lão thấy tài năng của cậu ta là sao Trong qua đợt đáng tiếc Cậu ta chỉ là sinh viên đại chức kinh tế của trường mà thôi Tài chức ư Bùi Hoài Viễn nói: Vâng, cậu ta đang là phó chủ nhiệm ban quản lý khu khai phát Giang Khẩu. Thái Tranh Dương gật đầu. Ồ, oh, phó chủ nhiệm ban quản lý khu khai phát cấp huyện mà có sự quan sát và quan điểm mới mẻ như vậy thì không đơn giản. Nhân tài thành phố Ando nhiều đến mức vậy sao? Bùi Hoài Viễn tất nhiên không tin lời Thái Tranh Dương nói. Giáo sư Bùi cảm thấy quan điểm của cậu ta rất độc đáo sao? Đậu đáo thì không phải, quan điểm cậu ta nói ra thì rất nhiều chuyên gia kinh tế nước ngoài đã sớm đưa đa, có thể thấy không ít ở tạp chí nước ngoài, không phải thứ mới mẻ, nhưng cậu ta có thể dựa vào tình hình thực tế của nước ta mà phân tích thì không dễ dàng. Bây giờ kinh tế nước ta đang phát triển rất mạnh, quốc gia bắt đầu có hiện tượng mất không chế về kinh tế, cậu ta có thể đưa ra quan điểm cuộc lui dân tiến nếu không phải các chuyên gia bình thường dám nói ra đương nhiên đây có lẽ do quan hệ tới thân phận của cậu ta nên không ai e ngại. Chẳng qua dù như vậy cũng không dễ dàng gì. Bùi Hoài Viễn lắc đầu rồi nói tiếp. Quốc gia cho phép các ngành cạnh tranh, thậm chí có thể từng bước tiến hành. Chính quyền làm việc mình nên làm, không cần phải tốn công sức quan tâm tới các công ty. Quá nhiều can thiệp vào các công ty có khi lại phản tác dụng. Dùng quy luật kinh tế thị trường mới là đúng nhất. Chính quyền cần làm là làm như thế nào nắm giữ phương hướng Làm như thế nào quá độ một cách vững vàng Làm như thế nào mới bảo đảm quyền lợi của công dân về hưu Thái Trân Dương suy nghĩ một chút rồi gật đầu Quan điểm của Bùi Hoài Viễn và Cao Đông Có không ít điểm nhất trí với nhau Đó là quốc gia cho phép các ngành sản xuất cạnh tranh công khai Cổ vũ công ty tư nhân tiến vào Dẫn đến cơ chế thị trường cạnh tranh Do quy luật kinh tế thị trường quyết định sự sống còn của các công ty, chính quyền chỉ cần dẫn dắt phương hướng, đồng thời zone vào việc giải quyết vấn đề các công ty nhà nước phá sản gây ra, ví dụ như tạo việc làm cho công nhân mất việc. Trực xe lặng lẽ tiến tới, Cao Đồng dừng xe ở ven đường thì thấy Thả Tranh Dương và Bùi Hoài Viễn đang nói chuyện nên đứng đó chờ. Ô, Cao Đồng đột nhiên nghe thấy tiếng nói khá quen, hắn quay đầu lại thì thấy hai cô gái đứng phía sau mình. Không phải Kiều San thì là ai Hà ha Kiều San Đúng là trùng hợp Sao vậy em đang ngoài mua gì à Cả Đông thấy hai cô gái mặc đồ ở nhà Nên đoán là đang ngoài mua gì đó Kiều San hơi đỏ mặt Cả Đông làm cô có ấn tượng rất sâu Mặc dù hắn nói hơi nhiều Nhưng lại không làm người ta ghét Nhìn thấy ánh mắt do hỏi và chiếu chọc của bạn Kiều San phát hiện chút đủ trẻ kiêu kỳ của mình đã biến mất Anh làm gì ở đây thế Chờ tiểu ấu à Tiểu Âu, ồ không, đang ăn trưa với thầy bùi trường em. Cao Đông gần ra rồi nói. Cũng thuận tiện nghe thầy bùi dạy bảo, anh bình thường làm sao nghe được thầy bùi dạy bảo. Nhìn theo ánh mắt Cao Đông, Kiều San mới phát hiện giảng viên kinh tế đật câu tiếng của trường Bùi Hoài Viễn đang nói chuyện vui vẻ với một người đàn ông. Bùi Hoài Viễn mặc dù dễ gần nhưng không thích nhận lời mời ăn uống, không phải ai cũng có thể mời ông. Điều này trong trường đại học cũng không phải bí mật. Đất nhiều công ty đến mời Bùi Hoài Viễn Tới mấy nhà hàng, khách sạn cao cấp ăn uống Nhưng ông đều khéo léo từ chối Không ngờ Bùi Hoài Viễn lại ăn với người này Nhà hàng Hoa Đình mặc dù đặc sắc Nhưng sao có thể so sánh với khách sạn 5 sao Nguyên nhân duy nhất là do người này mời Thấy Kiều San nhìn với ánh mắt tò mò Cao đồng cãi đầu nói Đừng nhiều lầm Anh sao có thể mời được giáo sư Bùi dùng bữa Chẳng qua đi theo mà thôi Người kia mới là người mời Giáo sư Bùi là giảng viên hướng dẫn của anh ta Cả đồng nói như vậy Càng làm Kiều San có chút tò mò Cô học chính là ngành kinh tế học phương Tây Giáo sư Bùi cũng từng dạy cô Ngoài việc ăn liên hoan thì có khóa đa trưởng Cô chưa từng nghe bùi hoài viễn nhận lời mời cơm Của sinh viên, nghiên cứu sinh nào cả Điều cùng cũng là vinh dự đôi Giáo sư Bùi bình thường không ăn đồng ngoài Kiều San nói Anh có phải nên đi chụp ảnh với giáo sư Bùi Chứng minh anh có tư cách ngồi tiếp giáo sư Bùi Dùng bữa không nhỉ cao đông cười câu này của cao đông làm kiều san nở nụ cười cô cười làm cho má lúm đồng tiền hiện lên rất đáng yêu cao đông nghe thấy thái Trăng dương gọi mình cao đông lúc này mới vẫy tay chào kiều san được rồi anh phải đi hôm khác gặp nhé hôm khác gặp kiều san cũng vẫy tay chào hắn cao đông lén lẻ đến trước mặt thái Trăng dương và bùi hoài viễn đi xuống xe đi tới trước mặt bùi hoài viễn rồi nói Giáo sư Bồi hôm nay có thể được ngài dạy bảo em rất vinh dự Không biết con có cơ hội này nữa không ạ Hà hà cậu đừng nói như vậy chứ Tôi không ngờ cậu lại chú ý tới cái nhìn của các chuyên gia kinh tế nước ngoài Với sự phát triển kinh tế của đất nước chúng ta như vậy Còn có thể kết hợp với những điều mình quan sát Được được chẳng qua tôi đề nghị cậu một việc Đó là học thêm kiến thức cơ sở như vậy sẽ có lợi cho cậu Bùi Hoài Viễn cũng cười nói ông có ấn tượng khá tốt đối với cao đồng người này khi nói chuyện rất biết lễ phép hiểu biết nhiều mà không kiêu căng thanh niên như vậy rất hiếm có chỉ là người này mặc dù có cái nhìn rất xa nhưng lại không biết mấy về kiến thức chuyên ngành điều này làm bùi hoài viện có chút khó hiểu hiện tượng này ông ít khi gặp phải người có thể đưa ra ý kiến sâu như vậy về sự phát triển và chính sách của quốc gia theo lý thì sẽ là chuyên gia nhưng đối phương lại không phải Cảm ơn giáo sư Bùi đã chỉ điểm, em sẽ cố gắng. Cao Đông đương nhiên biết mình là như thế nào. Giáo sư Bùi, em đưa ngài về. Thái Tránh Dương mở cửa xe rồi nói. Không cần, chỉ có vài bước mà thôi, tôi cũng muốn đi bộ. Bùi Hoài Viễn xua tay. Các cậu về đi. Tránh Dương, cậu và Cao Đông có thể thường xuyên tới chỗ tôi ngồi một chút. Tôi đang cố ý làm một đề tài nghiên cứu, cũng muốn nghe suy nghĩ của người công tác thực tiễn như các cậu. Hà hà, giáo sư Bùi, Ngài gọi chính là điều bọn em mong muốn Cậu còn không được mà Thành Tranh Dương cười nói Ngài lúc nào cũng có thể gọi cho em Em và Cao Đông lập tức tới Bạn của Kiều San có chút tò mò Nhìn Cao Đông rời đi San San, đó là ai đấy Hình như quen với bạn nào Không người có thể đi ăn với thầy Bùi chứ Ừ, bạn của Tiểu Âu Đã đi ăn một lần với anh ta Được rồi đi thôi Ăn cơm một lần sao Lời của Kiều Giang làm cô gái tò mò. Đã đi ăn với nhau. Ô, San San bạn không phải năm nhất ta yêu đấy chứ? Ai yêu chứ? Kiều Giang vừa tức vừa bội, cô vội vàng nói. Chỉ là ăn một bữa thôi, còn có cả cố tiểu Âu đi cùng mà. Có cả cố tiểu Âu đi cùng, ăn ở đâu? Cô gái đúng là rất tò mò. Nhìn người kia đi xe, nếu không phải lái xe thì đúng là có chút lai lịch anh ta không phải lái xe nhưng cũng không có lai lịch. Kiều San thấy bạn gái công lúc càng to mò nên bực mình. Chúng ta không nói chuyện đến hắn được không? Ô, oh, hắn ai thế? Gọi là hắn được cơ à? Cô gái càng hứng thú hơn. Sâm đã cô bạn của vòng sáu động lòng đôi. Kiều San bực mình muốn biệt miệng cô bạn. Cô bạn tránh được và cười nói. Kiều San, bạn muốn giết người diệt khẩu à? Sợ gì chứ? thưa bộ này tự do yếu đuối bạn sợ gì? Bạn đừng nói linh tinh, cần tận tiểu Âu nghe thấy đó. Kiều San đúng là sợ Cố Tiểu Âu nghe thấy, mặc dù không rõ quan hệ giữa Cố Tiểu Âu và Tiên kia là gì, nhưng cô nhìn ra Cố Tiểu Âu rất quen với Cao Đông, chẳng qua quan hệ đến mức nào thì Kiều San không rõ, nhưng nếu để Cố Tiểu Âu biết thì sẽ không vui. Nghe thấy thì sao chứ, xã hội hiện đại, cạnh tranh công bằng, bạn có thể chọn hắn, hắn cũng có thể chọn bạn, không ai miễn cưỡng được ai. Văn Câu đิง cảm vào Quân Vân, nếu không phải của bạn thì bạn muốn cũng ép cũng không được, nếu của bạn thì tránh cũng không thoát, san san, khuyên bạn về tranh với người ta đi. Bạn gái nó rất nghiêm túc. "Ôi, không có chuyện đó đâu, bọn nói linh tinh gì thế, không để ý tới bạn nữa." Kiều San đã vẻ tức giận. "Không có chuyện gì thì tôi, bạn sống hộ gì chứ?" Cô bạn gái đi lên khoác tay Kiều San. "Đi, người ta còn đợi gặp lại hôm sau đó." Hai cô gái rời đi Nhưng không chú ý đến một cô gái khác Ngồi trong xe Chara. ra Đừng cần không ngờ lại gặp Cao Đông ở đây Từng viết tài vừa vặn Có việc từ nơi này Đừng cần không muốn vào cùng hắn nên ngồi trong xe Nhưng cô không ngờ lại thấy Cao Đông Từ nhà hàng Hoa Đỉnh đi ra Cô thấy Cao Đông xuống xe Hai xe cách nhau chưa đầy 10 mét Nhưng đây lại quá xa đối với cô Đừng cần cảm thấy mình không thở nổi Mặt cô nóng lên, miệng khô khốc Đừng cần cũng không biết Tại sao mình có cảm giác này Cáo Đông đi cùng hai người khác, tự động tác của hai người kia thời đó không bình thường. Cáo Đông đến đây làm gì? Đường Cẩn cố gắng làm mình bình tĩnh lại để suy nghĩ xem tại sao Cáo Đông lại xuất hiện ở đây. Hai cô gái xuất hiện và nói chuyện với Cáo Đông, Lam Đường Cẩn như rơi vào hầm băng. Nhìn Kiều San xinh xắn trẻ trung như vậy, Lam Đường Cẩn cảm thấy tự ti, nhìn dáng người thon dài, khuôn mặt tươi trắng, xinh đẹp và nụ cười vui vẻ của cô bé, Đường Cẩn đã khóc. Đường Cẩn biết cô gái kia không có quan hệ mật thiết với Cáo Đông. Cô khóc không phải vì cao đông có quan hệ với cô gái Mà cô thấy đau lòng Từng vĩ tài cô tốt không Bây giờ còn chưa nhìn ra Nhưng đừng cần phát hiện Mình luôn bài xích đối phương Mới tháng qua lại Nhưng từng vĩ tài còn chưa cầm được tay cô Từng vĩ tài đẹp trai Biết cách chăm sóc, nỗ lực tiến lên Được cơ quan và người nhà cô không ngừng khen Nhưng đừng cần lại thấy hắn thiếu một thứ khiến tim cô đập mạnh Cuộc sống này kéo dài bao lâu Đừng cần không biết Cô cũng không nghe thấy tình hình của Cao Đông bây giờ Thậm chí không muốn nghe bất cứ chuyện gì có liên quan tới giam khẩu Cô không biết mình đang cố gắng tranh né hay cố gắng quên Cô có thể thấy Cao Đông khá vui vẻ nói chuyện với cô bé kia Khuôn mặt ấy không ngừng xuất hiện trong đầu cô Làm cô rung động Chuyện cũ không nhắc đến Tình cũ còn được bao nhiêu Không thể quên dễ dàng Nhưng mình nên làm gì Đến khi Cao Đông lên xe rời đi Đừng cần vẫn ngồi đó mà suy nghĩ Tâm trạng cao đông khá vui vẻ Hắn tự tin của Thái Tranh Dương mà biết Ủy ban nhân dân tỉnh An Nguyên Bộ Thương mại đã bàn với nhau Ngay cả tập đoàn Đai và nhà máy sản xuất ô tô An Nguyên Cũng đã đưa ra ý kiến cho việc Thành lập liên doanh với Ủy ban nhân dân tỉnh An Nguyên Mà Bộ Thương mại và tỉnh An Nguyên Cũng đã tiến hành thảo luận Gần như có thể khẳng định Ý kiến của tỉnh An Nguyên Đã được lãnh đạo chủ yếu của Bộ Thương mại đồng ý Đó chính là muốn biến Ando thành một trụ sở sản xuất ô tô của cả khu vực Trung Tây, không chỉ làm liên doanh với tập đoàn dai còn liên quan tới một loạt hoạt động khác. Bộ Thương mại cũng ủng hộ tỉnh An Nguyên, nếu có một trụ sở quan trọng trong ngành sản xuất ô tô ở An Nguyên sẽ thúc đẩy cả ngành sản xuất ô tô, cơ giới, điện tử rệt của cả khu vực mà tỉnh An Nguyên có tác dụng xúc tiến có ưu thế rõ ràng. Như vậy Công ty liên doanh với tập đoàn EU Chính là mở đầu tốt đẹp nhất Điều này khiến một chút mâu thuẫn Giữa hai bên đã được hóa giải Trung Quốc đã chấp nhận thà lòng Về quy mô liên doanh Mà phía Hàn cũng dường trong tỷ lệ nội địa hóa Giai đoạn đầu là 50.000 chiếc Giai đoạn 2 là 150.000 chiếc Tương lai khi cao điểm là 300.000 chiếc Do Tổ giáo khoa và Ninh Pháp đề nghị Khiến việc đàm phán nặng mục sản xuất xe khách Máy công trình giữa tập đoàn Đai và nhà máy sản xuất xe khách An Nguyên cũng được khởi động, nói có thể để công ty sản xuất máy móc cơ giới, chi nhánh của tập đoàn Đai tiến vào tỉnh An Nguyên. Mặc dù đây không được coi là hạng mục lớn như trước, nhưng nó cũng có khả năng thành công lớn. Đây đủ để coi là điểm sáng lớn nhất của hội trợ thương mại lần này. Đây là do tỉnh An Nguyên cố gắng tranh thủ. Tỉnh An Nguyên là một tỉnh quan trọng trong khu vực nên muốn thành đầu tàu kinh tế của cả khu vực. Hạng mục này được quyết định sẽ mang tới tương lai phát triển lớn cho khu khai phát giang khẩu. Do Thái Trăng Dương làm cầu đối, Cao Đông cũng tiếp xúc với các công ty sản xuất thiết bị của Quảng Đông. Bọn họ cũng nói muốn đầu tư ở An Nguyên. Đương nhiên phải là sau khi việc liên doanh với tập đoàn dai U được quyết định. Cao Đông cho rằng đây là cơ hội lớn. Các nhà đầu tư được mời đều là các công ty có thực lực và muốn đầu tư. Cao Đông, Cố Vấn Bạch và Hoàng Trung Kiệt mấy hôm nay đều tiếp xúc một cách có tròn lọc Với các nhà đầu tư, công ty cuối cùng chọn 10 người là đối tượng quan trọng đối với khu khai phát giang khẩu, nhất là khi hạng mục liên doanh với công ty sản xuất cơ giới sắp xong, điều này làm các nhà đầu tư càng thêm chú trọng. Tối hôm nay, cụ vấn bạch chính là ngôi sao chói mắt, mặc dù đã đổi sang điều vang nhẹ nhưng chén cao lại nhiều. Cụ vấn bạch đỏ mặt lên càng thêm quyến rũ, bộ đồ mặc trên người càng làm cô lộ đó sự tự tin của chủ nhiệm ban quản lý khu khai phát. Trong cả bữa ăn, không ngừng cười nói khiến không khí khá tích cực. Cao Đông những lúc này thường nhân cho Cố Vân Bạch thể hiện. Trước đó hắn đã giao lưu với mấy nhà đầu tư này, cũng đã mời các nhà đầu tư tới khu khai phát răng khẩu, không ngừng giải thích các ưu điểm khuyết điểm của khu khai phát. Mà Đỗ Tử Hoa cũng là một thành mẫu, lúc này ý kiến của Đỗ Tử Hoa là rất quan trọng. Tại sao nên đầu tư ở đây? Ở đây có ưu thế gì? Đây là hai vấn đề mà Cao Đông cần phải giải quyết. Giám đốc Chu, anh và giám đốc Hoa nói chuyện gì mà sôi nổi như vậy? Trong bữa ăn, cả đồng khá im ắng, ngoài mưa điệu thì hắn thậm chí còn không ra mặt. Hà hà, chú nhậm triệu, không có gì, tôi và Lao Hoa quen nhau từ trước nên nói chuyện mà thôi. Đều cần hỏi chúng ta đã hỏi, cần xem đã xem, yêu khuyết điểm của mấy khu khai phát thì chúng tôi đã hiểu. Bây giờ chẳng qua chỉ là chờ tin mà thôi. Giám đốc Chu này là người đàn ông đến từ Ôn Châu, Chiết Giang. Sau mấy lần tiếp xúc y đã dần quen với Cao Đông Người này mặc dù rất cẩn thận Nhưng như vậy càng nói đó y muốn đầu tư ở Ando Đây là đối tượng mà Cao Đông đặc biệt chú ý Ý của Giám đốc Chu là nói Nếu việc liên doanh với tập đoàn Daewoo thành công Thì Giám đốc Chu sẽ xây dựng nhà máy ở Ando Cao Đông nói Khi tình tổ chức các công ty sản xuất thiết bị ô tô có thực lực đi gặp phía Hàn Quốc Thì chỉ có một hai người ngồi đây may mắn tham gia Một người trong đó là Giám đốc Chu, Chu Quốc Bình Ờm chắc chắn là như vậy Chu Quốc Bình không giấu diếm Không chỉ tôi mà Lao Hoa chắc cũng có ý này những đốt cuộc xây dựng nhà máy ở khu khai phát nào thì tôi chưa quyết định Phải xem thái độ của chính quyền địa phương đã Hôm qua tôi đã tiếp xúc với Bích Trì Bí Thư và Chủ tịch bọn họ cùng chúng tôi đi khảo sát khu khai phát của bọn họ Cả đồng khẽ hừ một tiếng Người này đây là muốn ngưng về phía Bích Trì cũng đúng bích trì dù sao càng gần hơn vì việc vận chuyển sẽ giảm được chi phí chủ quốc bình có chút kinh ngạc nhìn cao đông người này sao đột nhiên lại lạnh nhạt như vậy lạt mềm buộc chặt hay là cảm thấy thu đầu tư sẽ chuyển thành công của vị nữ chủ nhiệm kia lão chủ nói đúng chủ nhiệm triều điều kiện của khu khai phát giang cầu dù cũng được nhưng giá đất lại hơi đắt tôi không rõ khi đỗ tiểu hoa xây dựng nhà máy thì giá bao nhiêu bây giờ mới qua bao lâu đã tăng nhiều như vậy Họ Hoàng cũng là người ôn châu Tuổi nhỏ hơn Chu Quốc Bình một chút Hai người có quan hệ khá thân mật Tôi thấy giá không tăng mà Tình hình xung quanh nhà máy đố tử Hoa Mới tới là như thế nào Khi ấy đường chưa xong Nước thì một tháng sau mới xong Vì thế là chậm tiến độ xây dựng của nhà máy anh ta Mà bây giờ đường đã thông thoáng Đèn đường cũng được bố trí Hai giám đốc đã đi xem Chỉ cần khởi công là có thể chuyển thiết bị đến Rất tiện Cào đông dù tránh lên mời Về phần giá đất thì tôi thấy đất bình thường Giá cả các thứ khác tăng như vậy Chẳng lẽ nói giá cứ thấp mãi được sao Tôi nghĩ các công ty thực lòng muốn đầu tư Thì chút giá cả như vậy không thay đổi được vấn đề Họ hòa bị cao đông nói như vậy Khiến cho không biết nói gì Nếu như tranh cãi mãi về giá đất Sẽ bị đối phương nghi ngờ mình không đủ thực lực Nói thật điều kiện của khu khai phát giam khẩu khá tốt Tình hình an ninh trật tự ổn định Nguồn điện sung túc Chỉ hai điểm này thì rất nhiều khu khai phát không làm được Mặc dù chính quyền địa phương đều vô ngực đảm bảo, nhưng chỉ cần đi xuống xem một chút là hiểu tình hình thật. Ha chủ nhiệm Cao, tôi thấy chúng ta không cần tranh cãi ở việc này làm gì. Trước khi hạng mục liên danh được quyết định, nói các việc này còn hơi sớm. Chúng ta hôm nay không nói chuyện kinh doanh, chỉ nói chuyện tình cảm được không? Nào, lão Hoa, chúng ta mời chủ nhiệm Cao một chén. Cảm ơn chủ nhiệm Cao đã quan tâm chúng ta. Các đồng cũng rót chén lên uống hắn thấy trong cặp của chu quốc bình lộ ra một quyển sách nên hỏi, Ồ giám đốc chu thích đọc sách như vậy sao? ha ha, chu nhậm cao nói đùa, đây chỉ là chuyện y tiến độ long ký mà thôi. lúc đèn tối tôi cũng muốn đọc. chu quốc bình vui vẻ. đọc truyện của kim dung thì có thể học được không ít thứ, không cần biết người khác nói gì, tôi thích đọc, Lão hoa cũng vậy. Ồ cả đồng có chút ngạc nhiên không ngờ hai nhà kinh doanh này lại thích đọc truyện kiếm hiệp đây hình như là sở thích của thanh niên mới phải phi tuyết liên thiên xà Bạch nhật Tiểu thư thần hiệp y bích uyên Ồ chủ nhiệm cao cũng thích tiểu thuyết kim dung cả đồng có chút kinh ngạc không biết chủ nhiệm cao thích truyện nào nhất của kim dung tiểu thuyết của kim dung được xưng là sở thích của thanh niên thích đâu chỉ của mình tôi Cả đất nước Trung Quốc có lẽ không giữ triệu người thích tiểu thuyết Kim Dung Vì phần ý kiến nói tiểu thuyết của Kim Dung Chỉ như các tiểu thuyết võ hiệp khác thì đó là ý kiến cứng nhắc Tiểu thuyết Kim Dung chứa đựng Truyền thống của người Trung Hoa chúng ta Nhất là hai chương nghĩa hiệp càng sâu sắc hơn Câu đồng nói Đây là đánh giá rất cao về tiểu thuyết Kim Dung Hai người Chu Quốc Bình Hoa Thành Vân Nghe rất vui vẻ Hai người bọn họ mặc dù thích tiểu thuyết Kim Dung Nhưng đó là thích tình tiết Tình cảm anh em, bạn bè mà thôi. Nếu nói được triết lý trong tiểu thuyết thì không thể, các đồng phân tích như vậy làm mắt bọn họ sáng lên. Hay nói đất hay, tôi bà lão chủ vẫn suy nghĩ xem tinh túy của tiểu thuyết Kim Dung ở đâu, nhưng tôi văn hóa thấp nên không thể tìm ra, không ngờ đến đây có thể nghe chủ nhiệm cao đánh giá như vậy, bữa ăn này đáng giá. Chu Cực Bình nói rất trực tiếp, hai ngày nay có mấy khu khai phát mời bọn họ dùng bữa, không đi không được. Đi toàn nghe cách nói chuyện giống nhau Hôm nay không ngờ lại gặp Cao Đông có cùng sở thích Hà ha Giám đốc chu quá khen rồi Tôi chồng qua chỉ là đọc tiểu thuyết Kim Dung nhiều hơn mà thôi Có quyền đọc một lần là đủ Có quyền xem vài lần mới có thể Thấy chân lý cuộc sống Cao Đông cười nói vậy chủ nhậm cao thích nhất nhân vật nào Trong tiểu thuyết Kim Dung Hòa Hạnh Vân cũng vui vẻ hỏi Các nhân vật trong tiểu thuyết Kim Dung Giống như các nhân vật thật thời xưa Cho nên mới làm chúng ta có nhận định đó đo đoàn, nếu làm người ta cảm động nhất, đương nhiên là Kiều Phong trong thiên lang Bắc Bộ, một người đàn ông nhiệt huyết, chung với quân vương. Nhưng tôi tự nhận nếu mình bị vây trong tình cảnh đó, thì không thể làm được như Kiều Phong. Cảo đồng lắc đầu. Không gặp cảnh như vậy thì khó có thể thấy được trí tuệ và khí phách của đối phương. Nếu như nói giống nhân vật bình thường thì đương nhiên là trương Quốc Kỷ trong Ủy Thiên đồ Long Ký yếu đuối, trung hậu và có thêm một tia gian xảo, nếu như không có võ công siêu phàm thì chỉ sợ sẽ thành bị mọi người cười chê." Cao đông cười rồi nói tiếp. "Đương nhiên món nói đàn đông muốn nhất là vi tiểu bảo, giàu hoạt, hiếu sắc mà vẫn không mất tính lương thiện, là nhân vật tiểu nhân điển hình nhưng hơn xa đám tự nhận mình là quân tử." Cao đông nói làm hai người Chu Cực Bình vào Hoa Hành Vân đáp lại, mặc dù không ít người thích đọc tiểu thuyết kiếm dung, Nhưng chứng thức phân tích được như vậy thì không nhiều Hai người cũng hay trao đổi Nhưng bây giờ lại có cao đông công sở thích Nên càng sôi nổi hơn Ba người liền bắt đầu nói từ quách tính Đến dung quá, đến đoàn dự Đến chứng vô kỷ bọn nọ như quên việc chính là bữa ăn này Đến khi cụ vấn bạch cầm chén lên Thì ba người mới quay lại chủ đề chính Sau bữa ăn hai người chu Quốc Bình và Hoa Hạnh Vân Mặc dù không vì một đề tài mà thay đổi lập trường Nhưng lại thêm vài phần gần gũi Với cá nhân cao đông Đúng như cao đồng dự đoán, lễ ký kết việc liên danh giữa tập đoàn Daewoo và nhà máy sản xuất ô tô An Nguyên đã được tổ chức ở khách sạn Quân Duyệt. Lãnh đạo của Bộ Thương mại, Bộ Kế hoạch Đầu tư, tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh An Nguyên đều tham gia và phát biểu, đều tỏ vẻ đưa ra chính sách ưu đãi biến An thành kiều mẫu của ngành sản xuất ô tô khu vực Trung Tây. Cao đồng liên lập tức liên lạc với mấy nhà đầu tư có hy vọng, nhưng đều chỉ được đối phương ngậm hứa một chút mà thôi. Xem ra việc tranh đoạt giữa các khu khai phát vẫn chưa thể biết ai là người thắng. Hoàng Trung Kiệt còn chu tức giận vì phải chạy đi mua mấy quyển sách của Kim Dung, y không biết Cao Đồng sao lại giao nhiệm vụ này cho mình, hơn nữa khi nói chuyện là rất nghiêm túc. Chẳng lẽ mua mấy quyển truyện của Kim Dung là có thể được nhà đầu tư đến khu khai phát răng khẩu? Khi Chu Quốc Bình và Hoa Hành Vân nhận được mấy bộ tiểu thuyết của Kim Dung thì bọn họ đang thu dọn hành lý chuẩn bị ra sân bay. Sự nhiệt tình của Cao Đông làm hai người có chút cảm động. Lúc trước Cao Đông nói đến các bản tiểu thuyết Kim Dung thì nhắc đến của hãng Bảo Văn Đường là đẹp nhất, hai người cũng có chút hứng thú, không ngờ chỉ trong một ngày Cao Đông đã tìm được mấy bộ này gửi đến cho mình. Ngồi trong phòng chờ của sân bay, lật xem mấy quyển sách cổ, Chu Quốc Bình suy nghĩ một chút, mấy quyển sách này làm đất tinh giàu, mùi hương đồng nặc làm y rất thích. "Lão Hoa, thế sao nào?" Um, Cao đông này đúng là có lòng Chúng ta vừa nhắc mà đã có thể đưa đến cho chúng ta Dù là cậu ta hy vọng tôi và anh đến giang khẩu xây dựng nhà máy Thì chỉ riêng thế này đã đủ tôi động tâm Hoa Hành Văn cũng thích bộ sách này Ờ Vì thế chúng ta nếu đến ăn đồ xây dựng nhà máy Mà không thấy khu khai phát giang khẩu thì đúng là mất mặt Chu Quốc Bình cười cười Sách thì không quan trọng Nhưng thanh ý lại khác Chu Quốc Bình có một suy nghĩ Muốn làm việc phải làm người trước, phải được người các tôn trọng và tin tưởng, tạo động cho ý ấn tượng là đáng để quan hệ. Ty còn trẻ nhưng lại chín chắn, mặc dù mới tiếp xúc vài ngày nhưng Chu Quốc Bình tin mình không nhìn lầm người, dù về công hay tư cũng đáng để quan hệ. Thực ra mỗi nơi đều có ưu thế, khu khai phát dân cư cũng có ưu thế rõ ràng, tình hình an ninh trật tự rất tốt, giá điện ưu đãi tu thấy cũng có thể. Hoa Hành Vân gật đầu điều kiện mới nơi tương đương nhau, nếu không có khác nhau nhiều thì tố chất và năng lực của quan chức sẽ rất quan trọng. Chu Quốc Bình chú trọng điểm này. Về đội bàn một chút, lần này xem ra tỉnh An Nguyên đã chú trọng hạng mục liên doanh này, có lẽ tốc độ xây dựng không chậm. Hơn nữa cơ sở vật chất của nhà máy sản xuất ô tô An Nguyên khá Tốt chỉ cần xây thêm mấy nhà xưởng là được, thiết bị chuyển tới là sản xuất. Nếu chúng ta đã quyết định thì phải lập tức hành động. Tôi dự định tuần sau sẽ quay lại Ando. Chú Quốc Bình nói thêm Tôi còn tưởng anh phải chờ sang năm mới làm chứ Bây giờ đến hết năm của một tháng Tôi dự định phải xác định Xem làm được ở đâu trước năm mới Trừ khi khởi công thì tranh thủ Trong vòng nửa năm là xây dựng trong nhà máy Chú Quốc Bình không do dự nữa Còn anh thì sao Tôi thì có khó gì Nếu đã xác định xây dựng nhà máy ở ando Vậy anh làm nhà máy ở đâu Thì tôi theo đó Hoa Hành Vân nói hay là chúng ta nói trước bữa cao đồng một câu không cần dù sao tôi tuần sau sẽ bay lại đây coi như là xác định thì cũng còn nhiều việc cần làm về đâu nói cao đồng cũng biết tặng mấy quyển sách chưa cho có tác dụng lớn hắn không hy vọng có thể dùng mấy quyển sách là đả động được đối phương sách chỉ có vài trăm tệ coi như bỏ ra để tạo quan hệ mà thôi hội trợ thương mại đã kết thúc cô khai phát rằng biêu có thể xác định hai công ty đến xây dựng nhà máy đây là hai nhà máy nhỏ có lẽ quy mô đầu tư dưới hai triệu nhưng điều này cũng làm cố vấn bạch và cao đông thở dài một tiếng dù sao coi như có cái mà anh nói với huyện ủy ủy ban ban quản lý khu phát có hai chiếc Santana một chiếc mới tinh là của cố vấn bạch một chiếc hơi cũ hơn một chút dành cho công tác thu hút đầu tư bình thường do bằng nhiều phương sử dụng ngay cả hoàng trung kiệt cũng không có cơ hội lần này bằng nhiều phương bị bệnh nên ở nhà chữa bệnh xe này phải được giao ra Sau khi biết Cao Đông phải ở lại Ando Từ tối muộn nên cô Vấn Bạch đã hợp tình hợp lý Đưa cho Cao Đông sử dụng Xe Santana đi thích hơn xe cảnh sát Dù là xe cũ một chút cũng hơn xe kia Các công việc cần làm đã làm Cao Đông cũng nhạy nhàng hơn Mấy cô bé tiểu Âu Thế là cuối tuần thì sao có thể cho hắn chạy thoát Thế là lại thiết kế Một bữa ăn cùng với mấy cô gái Cao Đông đang ngồi ăn uống nói chuyện với mấy cô gái Thì máy nhắn tin vang lên Hắn nhìn thì thấy là số của đồn công an gọi tới... Theo lý thì chuyện ở đồn công an bây giờ... Do Uông Dung tiền phụ trách... Trừ khi có trường hợp đặc biệt mới thông báo cho hắn... Bây giờ có việc gì sao? Cao Đông dữ mày... Lấy điện thoại di động ra... Ô Cao Đông ca... Mới có 2 ngày không gặp mà anh đã có điện thoại di động rồi sao? Cố tiểu Âu vui vẻ... Ừ... Cơ quan cung cấp... Anh bây giờ phụ trách thu hút đầu tư... Lúc nào cũng cần liên lạc với nhà đầu tư điện không có điện thoại di động cũng khó khăn. Cao Đông cũng phải cảm ơn cô Bến Bạch. Ngay khi Lương Kính Hoàng thông báo hắn phụ trách công tác thu hút đầu tư của khu khai phát, cô liền thông báo phòng tài vụ mua một chiếc Nokia một mới lưu hành cho Cao Đông. Mái này tốt hơn cả Nokia chín Vấn đề thông tin bây giờ rất quan trọng. Hắn tưởng mua một cái sẽ gây hiểu lầm. Nếu không có lại không tiện, cô Bến Bạch làm như vậy là rất chính xác. Chuyện gì vậy? Cao Đông vừa nói xong Thì nghe thấy Khúc Quân lớn tiếng nói Xếp Cao Cha đã rồi Cha đã cái gì Cao Đông có chút ngạc nhiên Tên này sao mà lại hưng phấn như vậy Chính là tên chạy thoát khỏi thôn Đại Thánh đó Hôm nay chúng ta xuống cơ sở pháo vụ án đánh nhau Một tên vì lấy công trục tội Nên đáo lộ tin ra Khúc Quân đặt chú ý tới việc này Mặc dù vụ án thôn Đại Thánh đã được đưa ra khởi tố Nhưng nghị vẫn chú ý điều tra kẻ chủ mưu. Ờ vậy lai lịch của cái đó là như thế nào? Cao Đông nói. Tên thật của người này thì không rõ, chỉ biết y họ Đàm. Mọi người bình thường gọi y là Đông Ca. Nghe nói đi theo một người tên Diêu Ca trên An Tôi đã thông báo với đội cảnh sát tình sự viện và đội cảnh sát tình sự thành phố. Trên thành phố đã điều tra và được biết tên Diêu Ca kiều chủ yếu làm ăn ở Thiên Hà, Bích Chi và Vọng Đường. đám tay chân khá nhiều. Những tên này có hành vi bí ẩn. Nghe nói mở một quán bar và một nhà máy rượu ở đường Tân Giang thành phố. Diêu ca Cả đồng không tự giác nhắc lại tên này Nói như vậy tên hậu đàm là đàn em của y Việc này khó xác định Chẳng qua tên hậu đàm kia Vốn là đi theo Diêu ca một thời gian Nhưng theo phản đánh thì đã có hơn năm Không quan lại với Diêu ca Khu quần có chút nuối tiếc mà nói Đây là đầu mối Nhưng không chắc cô tìm đã được không Cả đồng cũng không chú ý Mình đọc tên Diêu ca Lại là một cô gái bên cạnh hắn chú ý Một cô gái đứng lên đi ra Nhưng ít nhất có thể chứng minh tên Diêu Ca này có quan hệ mật thiết với họ đàm. Thông báo tin này với đội cảnh sát tình sửa công an thành phố. Bọn nọ có người chuyên môn thu thập đầu mối. Mời bọn nọ giúp xem có thể thông qua đầu mối bắt được đối tượng không. Được tôi lập tức đi làm. Khúc Quân nói. Khi Cao đồng đang suy nghĩ nên làm như thế nào bắt họ đàm. Ở trong một quán trà đạo răng sơn cách nhà hàng một đoàn. Cũng có một đám người ngồi đó. Sao thế Diêu Ca Xem ra tâm trạng của anh rất khó chịu Mưa tiên chọc đầu cười nói Mẹ kiếp Một thằng anh em ngày trước Nhị cánh đã cứng nên muốn đa ngoài sông sáo Hừ bây giờ thì hay rồi Giang khẩu xảy đa chuyện nên trốn đến trùng cánh Bảo tôi nhớ chuyện xưa mà giúp Hừ cũng không xem mình có bản lĩnh gì Mà muốn đa ngoài kiếm ăn Tôi sớm biết thằng này sẽ xảy đau chuyện Người đàn ông trung điên Được gọi là diêu ca hừ một tiếng Lúc đi thì không nói câu nào, bây giờ cần tiền lại về tìm tôi. Ai à? Một tên khác nói. Thằng đang đàm đông chứ ai, gặp phải một cảnh sát giỏi ở giang khẩu nên phải chạy. Diêu ca phun nam một hơi thuốc. "Ồ, giang khẩu ư? Gặp tên nào vậy anh?" Một tên gác chân chứng ngũ trước mặt Diêu ca có chút tò mò nói. Không hỏi, nghe nói họ cao, vừa được điều tới làm trưởng đồn công an khu khai phát giang khẩu rồi con trẻ, hai thằng đàn em và đám đông vừa nhận chạy sang huyện Bình Dương không bị bắt. Diêu Cao thấy Tiên Kiêu hứng thú liền nói: "Sao vậy Phong Ca, biết đối phương à?" "Ha nếu là Tiên Kiêu thì khá thú vị." Người đàn ông Phong Ca gọi điện đôi vứt một tập tiền lên bàn rồi nói: "Huika, có những họ cao răng khẩu không? Tiền đó đúng là có chút bản lĩnh, nghe nói đến khu khai phát răng khẩu làm trường tồn công an đồ đó, đó, sao tôi biết ư?" Hà hà, Tiểu Diệu không phải hôm nay tổ chức sinh nhật sao Tôi đến góp vui và nghe Tiểu Diệu nói Nghe Phong ca gọi điện cho người đàn ông Huy ca Với tên ở đây đều ngồi im không dám nói chuyện Hà ca, Huy ca đúng là nhạy bén Sao có thể nhìn ra thằng này không đơn giản Nhìn thấy Diệu ca bỏ ra một ngàn Phong ca vừa gọi điện vừa xua tay ra hiểu không theo Huy ca muốn chúc mừng y Với có phải quá nề mặt không trong quan chỉ là một thằng cảnh sát nhỏ bé mà thôi chúng ta bây giờ không bao giờ bị yên là được chứ gì sau khi nói chuyện xong phong ca nhìn đồng hồ rồi nói tiểu diêu huy ca bảo anh đừng nên xen vào việc này thằng đàm đông muốn chết thì anh đừng ngăn nó đừng chồng thằng họ cao kia hả huy ca nói như vậy sao diêu ca muốn định cho đàm đông chút tiền vì tình nghĩa năm xưa anh ngờ huy ca lại nói như vậy Tự anh làm đi Huy ca chỉ nhắc cậu đừng có mâu thuẫn gì với họ cao Phong ca đứng lên Một tăng đàn em vội vàng cầm cặp cho y Mẹ nói chứ Tiểu Diêu Anh sinh nhật nên đỏ thật đó ha ha nhờ phúc của Huy ca và Phong ca Nên thắng vài chục ngàn Tâm trạng Diêu ca khá tốt Nhìn đúng tiền trước mặt thì ít nhất cung 40 ngàn Đối phương thua ít nhất 20 ngàn Phong ca Thay tôi chào Huy ca Mời Huy ca lúc nào rảnh đến chỗ tôi Ờ Thời gian này Huy ca không rảnh Huy ca mới từ 2 năm về Sau đó còn phải đi Phúc Kiến Phong ca lắc đầu đi ra Chờ Huy ca về rồi xem có thời gian hay không cậu đồng đang định đưa mấy cô bé về trường Thì máy nhắn tin của hắn vang lên Sau khi ăn xong đã là gần 9 giờ tối Mấy cô bé ăn đến độ Mũi đồ mồ hôi Và không gần kêu thích Chẳng qua lúc ra khỏi cửa lại run lên Tháng 12 nên Ando rất lạnh Cao Đông vừa chạy xe ra cửa đón mấy cô đang ngoài Thì nhận được số điện thoại lạ Alo ai đó Hà hà Cao ca chúc mừng Đến khu khai phát bao giờ mà không thông báo thế Giọng hơi lạ Nhưng Cao Đông vẫn có thể nghe ra giọng của ai Tiểu Huy à Đã lâu không nghe thấy tiếng của anh đang ở Hải Nam sao Cao Đông thản nhiên nói Không tôi sang Phúc Kiến Giọng đối phương hơi đứt quãng Qua đó có thể thấy sóng không tốt Phúc Kiến Anh đến Phúc Kiến bao giờ thế Cả đồng suy nghĩ thật nhanh Song chuyện ở Hải Nam Là tôi sang Phúc Kiến Một người bạn hẹn tôi qua đó Lúc này Kiều Huy Đang đứng trước cửa sổ Nhìn nó ngoài cạnh biển So với Ando thời tiết lạnh Thời tiết miền châu lúc này đúng là làm người ta dễ chịu Những cơn gió không nóng không lạnh từ ngoài cửa rổ thổi vào Kiều Huy đã lâu không nghe thấy ai gọi mình là Tiểu Huy Bây giờ lại nghe thấy từ trong máy điện thoại nên thấy khá lạ Tôi vừa được người bạn cho biết Cao ca đã đều đến khu khai phát giang khẩu Nên gọi thêm chúc mừng Lúc nào tôi tới Ando sẽ mời Cao ca uống rượu Đến lúc này Kiều Huy mới nhớ đến việc kia Mà còn hơi sợ Ô lần trước có không ít người vào tù phải không Lần này không có 5 năm Đừng bong ra Cao Đông nói Hà hà Dựa cả vào Cao Ca Nhắc nhở nên chúng tôi mới may mắn như vậy Coi như thoát khỏi vũng nước kia Nghĩ đến chuyện năm đó Mà Kiều Huy không khỏi run lên Lần đó nếu chẳng may bị tiến vào Thì có lẽ cả đời sẽ xong Khó khăn lắm mới thoát ra Và muốn tìm một con đường chính đi làm Nhưng ai ngờ lần đầu tiên thiếu chút nước vào tu Nếu như không phải có đối phương Thì mình đúng là lỗ nặng Còn có bao người bạn bị mình hại Tiểu Huy, nói gì thế? Sao rồi? Cậu bây giờ xong Phúc Kiến làm giàu và phát tài hả? Cao đồng cũng đánh giá đối phương ở ngoài nên mới vậy Chẳng qua người này, hắn chỉ gặp một lần nên không rõ chi tiết Nhưng có thể khẳng định người này không bình thường Làm chút chuyện ở bên này cũng muốn kiếm chút mà Cao đồng suy nghĩ một chút rồi nói Sản xuất ô tô hay là thuốc lá vậy? Lúc này ở Phúc Kiến hình như ngoài bưng lậu xe hơi và thuốc lá Thì không có ngành nào khác cả Mấy ngành khác thì đám người Kiều Huy đâu có làm Mặc dù Cao Đông không đó thân phận thật của Kiều Huy Cao Đông nói làm cho Kiều Huy cảm thấy hơi lạnh trong lòng Hà hà Cao cao giỏi thật đó Cậu đầu tiên đã làm cho em không còn gì để nói Ngành thuốc lá đó rất nguy hiểm Bây giờ chỉ vào ngành ô tô thôi Cao Đông biết Cơn sóng bất động sản ở Hải Nam đã hết Ngân hàng cả nước mất vài vài chục tỷ vào Hải Nam Mọi năm nữa cũng chưa chắc thu lại về được Cũng không biết tên Kiều Huy có nghe mình nhắc nhở Mà thoát thân được không Ồ anh còn ở bên Phúc Kiến bao lâu nữa Cao Đông suy nghĩ một chút rồi nói Trước tết tôi sẽ về Andô bộ chuyến Đến lúc đó phải cảm ơn Cao Ca Cao Ca nể mặt chứ Kiều Huy cười nói Được Chờ Tiều Huy về rồi nói Đây là số điện thoại của cậu sao Cao Đông hỏi um, Cao Ca có số điện thoại đâu chứ Ừ số điện thoại của tôi là Về được gọi Cao đông suy nghĩ một chút rồi Báo số điện thoại của mình ta. Nếu đối phương có thể tra ra mái nhân tin của hắn Vậy tìm ra số điện thoại cũng không khó Kiều Huy bỏ máy xuống Một cô gái đẹp ôm lấy nhưng ý không động Ý đang suy nghĩ về việc tháng sau Nếu không phải có Cao đông nhắc nhở Nếu như không phải bọn họ sáng suốt Ý không biết mình có ngã xuống Trong cơn sóng đất của Hải Nam như bao người không mấy cô gái ngồi đằng sau mặc dù không nghe đó câu chuyện nhưng mấy câu như hải nam phúc kiến ô tô thuốc lá thì cũng nghe đa các cô mơ hồ đoán cao đồng có bạn làm việc ở phúc kiến vì thế các cô càng tiêm tò mò với cao đồng một trưởng đồn công an huyện sao lại có quan hệ động như vậy ngay cả giáo sư kinh tế nổi tiếng của tỉnh an nguyên bùi hoài viễn cũng ăn cơm cùng hắn có quá không gì cao đồng ca chín một là số điện thoại của anh à cô tiểu ông có chút hứng phấn Ờ Cả đồng thuận miệng nói Cô bé này nhớ nhanh thật Bọn em nhớ rồi đó Bọn em nếu muốn ăn cơm sẽ tìm anh thanh toán có được không cô tiểu Âu cười hi hi Hả Không vấn đề gì Chẳng qua anh ở răng khẩu nên cách Ando khá xa Cả đồng không ngờ cô bé này Lại tính như vậy Hừ anh lái xe có thể mất bao lâu Không đợi tiếng là đến trường em Nếu không có thành ý thì đừng đồng ý Chẳng lẽ anh nghĩ bọn em thiếu Anna để người muốn mời bọn em ăn, bọn em còn không thèm đi. Cố tiểu Âu đáp về tức giận. Được rồi, anh luôn nghe theo người đẹp gọi, nhớ số của anh, đừng gọi nhầm số đó. Cao đồng bội vàng giơ tay xin hàng, trên xe lại vang lên tiếng cười hà hà của các cô. Sáng hôm sau, cô vẫn bạch chủ trì hội nghị toàn bộ nhân viên ban quản lý khu khai phát, tuyên bố quyết định của huyện về việc Cao Đông tạm thời thay thế phó chủ nhiệm Bành Hữu Phương bị bệnh. Bành Hữu Phương trước đây chỉ phụ trách phòng thu hút đầu tư. Trong tay chỉ có Hoàng Trung Kiệt, một phó trưởng phòng và vài nhân viên. Mạng thu hút đầu tư nói phức tạp sẽ phức tạp, nói đơn giản sẽ đơn giản, công tác thu hút đầu tư thời kỳ đầu sẽ rất vất vả, nhưng một khi đối phương xác định xây dựng nhà máy thì công tác tiếp theo lại rất đơn giản. Hai công ty quyết định đến khu khai thác răng khẩu, đầu tư có quy mô nhỏ, chiếm khu đất không đầy 100 mẫu, đầu tư không đủ 2 triệu, hiệp định đầu tư ký kết đúng là quá kém so với Hòa Dương, Vọng Đường và Bắc Trì có các hợp đồng hàng chục triệu. Cao Đông lần đầu tiên cảm thấy mình tính trước tương lai cũng bất lực với chuyện này. So sánh với khu khai phát Giang Khẩu thì Hoa Dương và Võng Đừng có điều kiện tốt hơn nhiều. Dù là khoảng cách từ sân bay, tàu hay đường giao thông đều rất thuận tiện. Giang Khẩu vẫn không thể so sánh với hai huyện này, mà Bích Chỉ lại có ưu thế là trụ sở của nhà máy sản xuất ô tô An Nguyên. nơi này chiếm thành quả lớn nhất trong hỗ trợ thương mại. Cũng mày có hai công ty nhỏ quyết định tới, có như việc điều chỉnh bộ máy ban quản lý khu khai phát đã có đột phá. Hai nhà đầu tư, Phúc Kiến cũng khá tích cực, công tác thăm dò và kiểm tra làm bọn họ rất hài lòng. Sau khi ký hợp định ở hội chợ thương mại, bọn họ liên về Phúc Kiến, chuẩn bị trực tiết sẽ bắt đầu động thổ xây dựng nhà máy. Làm cao đồng ngạc nhiên đó là Trường Xuyên không ngờ cung ký kết hiệp định kinh doanh nước suối với Tân Châu ở trong hội chợ thương mại trường xuyên muốn định theo ý của cao đông là không muốn lộ ra nhưng huyện thương lãng lần này không có thành tích gì khiến lãnh đạo khá khẩn trương vì thế cứ yêu cầu trường xuyên sớm ký kết việc đầu tư vào huyện thương lãng như vậy bọn họ cũng có thể báo cáo với thị ủy tân châu cuối cùng trường xuyên chỉ có thể quyết định ký hợp đồng đến kinh doanh nước suối ở huyện thương lãng với giá trị 5 triệu trường xuyên cũng nhân cơ hội này yêu cầu huyện thương lãng phải giúp y vay được 1 triệu từ ngân hàng công thương huyện vì đạt mục đích huyện Thương Lãng cuối cùng đã phải đồng ý yêu cầu này. Hàng mục đầu tư 5 triệu đối với huyện Thương Lãng mà nói đạo đồ để bọn họ xếp hạng cao trong hỗ trợ thương mại của Tân Châu. Liệu Đạo Nguyên thậm chí còn tự mình tham gia lễ ký kết. Mặc dù y khá nghi ngờ với tên của cậu thanh niên này, nhưng Liệu Đạo Nguyên thật không ngờ tên này lại là em trai của Cao Đông. Y chỉ biết nhà đầu tư đến từ Ando là người kiếm được lãi từ thị trường chứng khoán Thượng Hải đối với tỉnh An Nguyên đầu tư. Chạy dọc theo quốc lộ hơn 6 tiếng mới tới được Tân Châu Mà từ Tân Châu đến huyện Thương Lãng cũng mất hơn tiếng Cuối cùng khi Cao Đông sắp tới địa điểm xây dựng công ty kinh doanh nước suối Đã là hơn 4 giờ chiều Đường đến huyện Thương Lãng khá được Nhưng từ huyện Thương Lãng đến suối Thương Lãng lại khá sóc Đá vụn làm xe Santana đi lại rất khó khăn Nhìn vùng núi Thương Lãng Cao Đông thở dài một tiếng Núi Thương Lãng chạy dài 300 km Vẫn như một cô dâu được che mặt những anh ngờ đó lại là khu du lịch khiến cả Trung Quốc thậm chí cả thế giới si mê địa điểm xây dựng nhà máy cách nguồn nước không đầy 1 km xung quanh đều là rừng đầm một con đường đang được mở rộng để thuận tiện cho việc vận chuyển nước suối mát lạnh làm cao đông tỉnh táo lại hắn gật đầu và thầm hít sâu một hơi sống ở đây có lẽ sống lâu hơn tại thành phố chục năm nhưng có ai muốn sống ở đây cả đời cứ chứ cảnh dù đẹp hơn nữa nếu người ta sống mãi ở đó cũng thấy nó bình thường Ai cũng đều có tính, có mới nơi cũ Cho nên đây là một lý do Để đám đàn ông giải thích mình đi tìm gái Hoa nhà không thơm bằng hoan dài Vợ không bằng bô Câu này chính là trông ngôn từ xưa của người Trung Quốc Trường Xuyên thấy ông anh mình Đứng ở sườn núi và suy nghĩ gì đó Y không dám cắt ngang dòng suy nghĩ của Cao Đông Cao Đông đã chính thức Giao mấy triệu cho Y sử dụng Mà Đức Sơn chỉ là hỗ trợ Trường Xuyên mà thôi Điều này làm Trường Xuyên thấy trách nhiệm của mình rất nặng nề sau khi từ Ando về, Y đã lên phòng công thương huyện Thương Lãng thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn nước suối Thương Lãng, đăng ký vốn ba triệu. đúng như ý của Cao Đông, thì mẹ bọn họ bà Hứu tú cẩn có năm Đức Sơn Trường Xuyên có hai mươi Linh San và Triệu Văn Hải có năm cổ phần. đây là công ty gia đình điển hình. theo Cao Đông thì tránh phiền phức về sau hắn sẽ không xuất tiền trong bất cứ sản nghiệp nào của gia đình. Trường Xuyên, em định bao giờ khởi công? một lúc sau, cao đồng mới nói: ngày mười tháng một sẽ khởi công, trong ba tháng là sẽ xây dựng xong nhà máy và lắp đặt thiết bị, tranh thủ trước mùng một tháng sáu chính thức hoạt động. Trường xuyên rất tự tin. Các loại thiết bị đã đặt mua chưa? Mặc dù không quan tâm đến công việc cụ thể, nhưng cao đồng vẫn không nhịn được mà hỏi một câu. Vâng ạ, một bộ phận thiết bị là cũ, nhưng hầu hết là mới. Hơi điều chỉnh chút là có thể đưa vào sản xuất. Anh yên tâm, em canh ở đây là muốn nhà máy đi vào ổn định Trường Xuyên thấy Cao Đông có chút lo lắng nên nói Không, canh ở đây không phải là em Mà là người chúng ta thuê Em phải nhìn tới việc tiêu thụ, quảng cáo, tài chính Rất nhanh điều quan trọng nhất sẽ là tiêu thụ Điểm này em phải nhớ kỹ Một khi tiêu thụ có vấn đề Thì sẽ chỉ còn nước đóng cửa mà thôi Cao Đông lắc đầu Thực ra một khi sản xuất đi vào quy đạo Một công ty vận chuyển là quá đơn giản Giao thông nhân viên mình tin là được Nhớ anh nói là người đáng tin Em phải chú trọng vào tài chính Trừng xuyên nhìn ra cao đông Còn lời để nói liền bất ý không xen vào Lần trước em nói đúng Sản phẩm mới nếu muốn mở thị trường Thì cần quảng cáo trên quy mô lớn Ngoài đó quảng cáo chủ yếu tập trung trên TV Báo chí và các loại hoạt động Em cũng có thể suy nghĩ làm cho nó tạo được tiếng vàng Như vậy thì mới có thể Khiến người tiêu dùng có ấn tượng Theo Cao Đông biết thì năm chương tư là thời đại điên cuồng nhất của quảng cáo, lợi nhuận từ nó mang tới là rất lớn. Các kênh chính của Trung Quốc cũng lợi dụng sức ảnh hưởng của mình mà tuyên truyền về điệu không phủ, nhà máy sản xuất điệu tân trị. Chính quyền thời kỳ này khiến nhiều công ty trở nên có tiếng vang lớn, nhưng người điên cuồng sẽ phải trả giá rất đắt dù cho đó có là ai đi chăng nữa. Cao Đông còn không hy vọng nước thương lãng chờ chính thức sản xuất đã lên quảng cáo ở kênh CCTV. Không có 1 triệu thì đừng mong tiến vào, nhưng ở giai đoạn chưa phải thời kỳ hoàng kim của Càn cáo thì cô lại cũng đến thử một phen. Trầm qua bây giờ, Cao Đông cho rằng điều quan trọng nhất đối với nước Thường Lãng là tạo được thị trường ở tỉnh An Nguyên, mà điểm này Cao Đông cũng đã bắt tay vào làm. Trừng Duyên biết Cao Đông cũng có quen biết với Hàn Đông, nên bảo hắn gọi cho Hàn Đông. Ừm vài phương diện, Trừng Duyên còn giỏi hơn Cao Đông, ít nhất là việc lợi dụng quan hệ thì nhìn sao hơn hắn. Các việc cần phải triển khai từ khi nó chưa bắt đầu Điều này trường xuyên nhiều hơn cả cao đông Sau khi ký hợp đồng với Tân Châu Trường xuyên đã suy nghĩ làm như thế nào để phát triển ở Đô Cùng các thành phố cấp 3 trong tỉnh Cố gắng biến con đường này phát triển thêm nữa Mà một khi quảng cáo tăng mạnh thì như vậy với việc các con đường được chuẩn bị trước Sẽ có thể khiến sản phẩm của công ty chiếm lĩnh thị trường Việc vận chuyển chung lo đến đâu rồi? Đức Sơn phụ trách việc này bọn em đã liên hệ với vài công ty vận chuyển của Tân Châu Ngoài ra bên phía đường sắt cũng có tiến triển Huyện Thương Lãng nằm trên viên An Quế Lượng hàng hóa đi qua ít Đây là ưu thế với chúng ta Trường Xuyên nói Không khí trong hội nghị thương vụ huyện ủy khá nặng nề Tất cả các thương vụ huyện ủy đều tham gia Ngoài ra còn có chủ nhiệm Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trầm Nhật Đình Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương chính trị nhân dân Chu Sĩnh Hoài Phó Chủ tịch huyện Lương Kiến Hoàng được tham gia nghe Chẳng qua đây lại là áp lực rất lớn Đối với Lương Kiến Hoàng Tỉnh đã gửi văn bản xóa bộ Xóa sổ một số khu khai phát xuống cho thành phố Yêu cầu trước tháng sau phải hoàn thành công việc này Thành phố An Đô chúng ta Ngoài khu khai phát thành phố Khu khai phát quận Bích Trì Thì chỉ còn giữ lại 4 khu khai phát Như vậy sẽ có sự cạnh tranh giữa 10 quận huyện Bảo Đạo Lâm trầm giọng nói Bộ máy ban quản lý khu khai phát Nửa năm qua đã đạt thành tích Đáng khả quan Nhất là việc thay đổi tình hình an ninh trật tự Và đàm phán với các nhà đầu tư Nhưng bởi vì nhiều vấn đề tích tụ từ trước Nên trong thời gian ngắn muốn có đột phá Là rất khó khăn Thật lòng mà nói thì các cán bộ của ban quản lý khu khai phát giang khẩu Đã rất cố gắng Nhưng chúng ta còn có khoảng cách lớn Với một số quận huyện còn lại Vấn đề này đáng để chúng ta suy nghĩ Đó chính là Chúng ta làm như thế nào mới thay đổi tư tưởng, làm thế nào để nhà đầu tư chấp nhận với răng khẩu? Vấn đề này đáng để mọi người ngồi xuống, thậm chí cán bộ toàn huyện phải suy nghĩ, nếu không chúng ta sẽ càng lúc càng kém so với các quận huyện phát triển. Vương Đức Khoa mặt không chút thái độ, ngồi đó hút thuốc, mà Đạo Lâm ngoài việc nói tốt ta thì cũng chẳng làm gì. Lần này hội chợ thương mại thì mặc dù ban quản lý khoe đạt hiệu quả nhất định, nhưng thực ra chỉ có khoản đầu tư 2-3 triệu có đáng gì? Có thể làm khu khai phát dân khẩu giằng trích lệch với những quận huyện kia không? Nึก cười lần này nói về việc thay đổi tác phong có tác dụng mẹ gì, 4-5 tháng sau tỉnh thành phố sẽ đi kiểm tra từng khu khai phát, khu khai phát dân khẩu coi như đã có quyết định bị gió rổ, bây giờ xem thằng Mao Động Lâm này trả lời như thế nào. Bị đảm bảo khu khai phát dân khẩu trung tâm hoạt động tốt, tôi đề nghị phải tăng cường xây dựng bộ máy ban quản lý. Đồng chí Cao Đông lần này đã dũng cảm gánh vác trách nhiệm trong việc thu hút đầu tư, mặc dù trước đây chưa làm công tác này, nhưng lần này đã có thể hỗ trợ đồng chí của bên Bạch hoàn thành nhiệm vụ ở hội chợ thương mại, cho nên tôi đề nghị do đồng chí Cao Đông làm phó bí thư đảng ủy ban quản lý tạm thời phụ trách công tác do phó chủ nhiệm Bành Diệu Phương bị bệnh để lại. Vương Đức Hoàng run lên, báo động lâm này là có ý gì? Công tác ban quản lý quá kém, trong hội chợ thương mại cũng không có thành quả gì mà lại đẩy họ cao lên làm phó bí thư đảng ủy ban quản lý. Vương Đức Vọng vội vàng liếc nhìn Quách Trương Quân thấy đối phương không có vẻ mặt gì. "Lão Vương, Lão Quách, hai anh có ý kiến gì không?" Lô Bị Hồng cũng có chút kinh ngạc với ý kiến của Mao Đạo Lâm nên nhíu mày nói: "Tôi xin nói một chút, công tác của ban quản lý khu khai phát là đầu tàu trong kinh tế huyện ta, mà lần này hội chợ thương mại chính là cơ hội không có." theo lý chúng ta nếu có đủ các điều kiện thì phải có thành tích đáng kể nhưng tôi không thấy ban quản lý khu khai phát tạo được điểm sáng nào cả hai công ty nhỏ đầu tư chưa đầy ba triệu Đây chẳng lẽ nói là kết quả hai tháng chuẩn bị của chúng ta sao vương đức hòa vốn nhịn mau động lâm đã lâu nhưng lần này y không nhịn được nữa y hận mau động lâm đoạt chức vụ của mình nếu không phải mau động lâm từ nơi khác điều tới có lẽ vị trí chủ tịch huyện giang khẩu đã là của y nhưng bây giờ y chỉ có thể nuốt bồ hòn làm ngọt thậm chí có thể kết luận việc ủy ban kỷ luật thành phố điều tra mình là do Mao Đạo Lâm làm ra. Khi thị ủy đang chọn ai làm chủ tịch huyện thì Vương Đức Khoa gặp chuyện, điều tra xong thì Mao Đạo Lâm đang ngồi vào văn phòng chủ tịch huyện. Tôi còn muốn hỏi một câu, lúc trước chúng ta lựa chọn đồng chí Cố Văn Bạch làm chủ nhiệm ban quản lý khu khai phát có phải hơi thiếu sót không? Tôi không phủ nhận năng lực của đồng chí Cố Văn Bạch, nhưng nếu đồng chí đến có hạn chế nhất định, cá nhân tôi cho rằng đồng chí Cố Văn Bạch thích hợp công tác khác hơn không phải là ở ban quản lý khu khai phát. Về phần đồng chí Cao Đông tạm thời thay thế công việc của ban Hữu Vương thì có thể, nhưng nếu đảm nhiệm chức phó bí thư đảng ủy ban quản lý thì tôi thấy không cần. Thứ nhất ban quản lý chưa có tiền lệ bổ chi phó bí thư đảng ủy, thứ hai tôi thấy đồng chí Cao Đông không đảm nhiệm phó bí thư cũng không ảnh hưởng tới việc triển khai công việc. Lúc trước ban Hữu Vương cũng không làm phó bí thư, vẫn gánh vác được công tác thu hút đầu tư mà. Vương Đức Hòa phản kích làm các thường vụ nghĩ Mao Đạo Lâm sẽ tức giận Nhưng ai ngờ Mao Đạo Lâm lại rất bình tĩnh Giống như không chú ý đến vẻ khiêu khích của Vương Đức Hòa Lô Vị Hồng đang suy nghĩ xem Tại sao lúc này Mao Đạo Lâm đột nhiên lại muốn Cao Đông làm phó bí thư đảng ủy khu khai phát Mao Đạo Lâm chưa trao đổi trước Như vậy Vương Đức Hòa và Quách Trương Xuân nhất định sẽ phản đối Như vậy Vương Đức Hòa và Quách Trương Xuân nhất định sẽ phản đối Như vậy ý đồ sẽ thất bại Vậy tại sao Mao Đạo Lâm lại đưa ra? Các vị khác nói xem sao? Biểu hiện của đồng chí Cao Đông mọi người đều thấy Tôi thấy đề nghị của Chủ tịch Mao có thể suy nghĩ Bảo Thế Bình mặc dù không cho rằng Đề nghị của Mao Đạo Lâm được thông qua Nhưng ý của ấn tượng tốt đối với Cao Đông Hơn nữa cũng muốn phản đối Vương Đốc Hòa Nên nói như vậy Lão Trần thì sao? Tôi không có ý kiến Chỉ cần xúc tiến công tác ban quản lý khu khai phát Thì tôi thấy bất cứ đề nghị nào cũng có thể thảo luận Trần Túc nói Quách Trường Xuân Khi nói cũng mơ hồ tỏ ý phản đối Việc thêm phó bí thư ban quản lý Đề nghị của Mao Động Lâm Chỉ tạo được chút gợn sóng mà không có tác dụng gì Vì thế khi Lô Vị Hồng Tổng kết hội nghị cũng không nhắc đến việc này Vương Đức Hòa Và Quách Trường Xuân rất nhanh vào văn phòng của Vương Đức Hòa Lão Quách Bạn nhiều phương là như thế nào Sao vào lúc này lại làm như vậy Vương Đức Hòa mặt mày rất khó coi Ôi Tên này có lẽ thấy tương lai không tốt Nên dùng cách đó Quách trường xuân cũng rất bất đắc dĩ Dù là quan đệ trong nhà Nên không thể bỏ qua không lo cho Hừ Quá ngủ rốt Phương pháp này càng bị người ta ghét bỏ biết đó lãnh đạo huyện quan tâm Còn giả vơ bị bệnh Có đi hay không là vấn đề thay đổi Kết quả ra sao lại là vấn đề năng lực Ngay cả đi cũng không dám đi Lãnh đạo huyện sẽ nghĩ như thế nào tôi thấy anh đừng tôn trọng với thằng này nữa vương đức hòa khinh thường nói ôi bành diệu phương vào viện bao hôm mới gọi cho tôi tôi muốn ngăn cũng không kịp quách trường xuân tức giận nói không nhắc tới nó nữa cũng may lần này đám của vân bạch không có thành quả gì nếu không tôi sợ bí từ lồ sẽ cho nó thành như trương thái hừ tôi thấy chỉ là dối bội thôi dù khu khai phát sẽ đà sao thì với tắc phong làm việc này của bành diệu phương cũng khó vương đức hòa lắc đầu không nói cái này lao vương hôm nay mao đạo lâm có ý gì sau đột nhiên đưa ra ý kiến để cao đông làm phó bí thư đảng ủy tôi thấy bí thư lô trước đó không biết mà không biết ý của ý gì quách trường xuân rất khó hiểu nói ai biết được ý tự trúc quả đắng vương đức hòa cũng không đó vì sao mao đạo lâm lại làm như vậy mao đạo lâm rất bình tĩnh bề phong Ý đề cử cao đông trong hội nghị thương ủy Có lẽ không lâu nữa Chuyển tới tai cao đông Tên đằng không lâu nữa Thái tranh dương cũng biết động tác này của mình Đây là cách làm còn có thành hay không lại khác Hướng ngô, Mọi người đều biết đề nghị này Không bị phản đối ngay Như vậy còn có khả năng kéo dài Có thể bắt đầu hợp lại lần nữa Cao đông có năng lực Có chỗ dựa người như vậy không lên cũng khó Bạn đi ở trên tình đã nói Thái tranh dương sẽ vào thị ủy Đinh Pháp đã đề cử với Bí thư tỉnh ủy quý thành công về việc này, mà không phải Phó thị trưởng dẫn triệu cử, mà mọi người cho rằng rất có hy vọng. Hơn nữa nghe nói Thạch Tranh Dương được Đinh Pháp rất tin tưởng. Mao Đậu Lâm vào Thạch Tranh Dương lúc trước cùng học ở trường Đảng tỉnh, quan hệ khá tốt. Chẳng qua Thạch Tranh Dương tiến lên quá nhanh, bây giờ đã sắp thành thường vụ thị ủy, phó thị trưởng. Mao Đậu Lâm cũng không phải người chỉ biết ngồi than thở trời đất, y chỉ muốn không ngừng phấn đấu. Thái tranh Dương nếu được Ninh Pháp Tín thì tương lai không thể đoán trước. Ninh Pháp là ai? Ai cũng nói Yết có thể sẽ làm Chủ tịch tỉnh, thậm chí Bí thư tỉnh ủy ở khóa tới. Ninh Pháp ba tuổi đã là Phó Bí thư tỉnh ủy, đây là điều chưa từng có trong lịch sử An Nguyên. Các bạn vừa nghe xong tập số mười của cuốn tiểu thuyết Thủ đoạn quan trường của sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh và xem video trực tiếp trên kênh YouTube MC Thanh Bình điều ngụ thanh bình và theo dõi những tập mới nhất Những tiểu thuyết mới nhất Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại